Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 187. Bây giờ cơn giả khắp thiên hạ nghe tin tức đều hành động, ngay cả thanh nhân cũng gấp rút khởi hành chạy về phía cổ địa vực ngoại. Đoàn truyền thừa này không nhất định phải dựa vào thực lực mới thu hoạch được, mà vận may cũng có quan hệ rất lớn. Giờ phút này trên địa cầu, mọi người cũng đang theo dõi sự kiện lớn bên trong vũ trụ đổ nát kia Thế nhưng lại càng khẩn trương về đại kế phục sinh cho yêu yêu Dựa vào lời nói của Thánh Sư và Minh Thúc, chỉ cần có thể để yêu yêu chân chính sống lại Cho dù địa cầu có tổn thất một vị cường giả ánh chiếu trừ thiên cũng sẽ nguyện ý Căn cứ vào lời nói của hai người, bọn họ chưa từng thấy qua tiên hóa giả nào tuyệt diễm hơn yêu yêu đâu chỉ cần mình đảng ta cũng có thể kiêu ngạo với tất cả đối thủ cung cấp một khi đảng ta có thể tìm đến ánh chiếu trừ thiền vậy thì quả thực kẻ địch nào cũng không sợ tất cả đều có thể san bằng có thể tưởng tượng bọn họ đối với yêu yêu có bao nhiêu tin tưởng bởi vì đây chính là đánh ra chiến tích dưới tình không nằm đó Để cồng quỵ hằng vì hồn phù đệ tam của yêu yêu đều rời đi Địa cầu thượng cổ chỉ có yêu yêu là thế hệ trẻ chống đỡ liền có thể đánh bại thế hệ trẻ tuổi của các tộc Thời đại kia cũng bởi vì nàng ta quá kinh diễm Chiến tích quá huy hoàng Nên mới khiến cho cấp cao của các tộc phải chấn động Mà thế hệ trẻ của mười vị trí đứng đầu Đều bị nàng ta đánh cho một tượt Cho dù một số tộc quần không tiến công địa cầu Thì những truyền nhân số một của bọn họ hay tầng lớp thiên tri kiêu tử trong tộc quần họ Cũng đều nhịn không được mà khiêu chiến Nói thí dụ như cầu khiếu Thồng thiền độ kiếp Vô kiếp thần thể Đại diện chiến thể Thần đi kim thân hay vũ hóa thần thể Tất cả đều bị nàng ta Diệt đi một lần Vì sau thời đó lại được dưng Để thời đại hoàng kim Được mệnh danh là người trẻ tuổi mạnh nhất Hậu thế căn bản không thể sánh được Chính là bởi vì các loại thể chất xuất hiện vô số Hậu bối kinh tài tuyệt diễm mọc đền như nấm người thừa kế của mỗi tộc đều vô cùng mạnh có thanh nhân không tin liền ở trên đỉnh thiên đàng tiến vào trong trường vực mà quyết chiến với yêu yêu những người đồng cấp bậc đều bị nàng ta giết không biết bao nhiêu người khiến cho người người đều kinh sợ không thôi về sau cũng không dám khỉu chiến thêm nữa sống lại nhất định phải khôi phục thực thể minh thúc cầu khẩn nói sở phong cũng vô cùng căng thẳng hắn cũng đang chờ thời khắc Yêu yêu hoàn hảo xuất hiện lại trên thế gian Chấp niệm của yêu yêu yên tĩnh rất lâu Đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ Trong phút chốc Thân thể yêu yêu đã được ngưng tụ lại Lộ ra sinh cơ bừng bừng Kim quang chiếu rọi Năng lượng tinh thần dày đặc bao phủ Cuối cùng nàng ta giống như Một mặt trời nhỏ Đang phát sáng chiếu rọi khắp núi tử kim Chấn động cả thiên không Âm thanh vang vọng Ánh sáng linh hồn rực rỡ Ngày lúc này Cám mắt yêu yêu cũng bất chợt mở ra. Cả người tàn ra hơi thở, khiến cho người khác phải run sợ. Thế cho mấy người đại hát ngưu, lão lư, tim đập nhanh, thân thể run rẩy không ngừng. Tỉ tỉ, người sống lại rồi. Cóc âu dương phòng lên tiếng, miệng nó rất là ngọt, khuôn mặt trừng ra nụ cười nịnh nọt. Ngay từ lúc bắt đầu cứ phải đi vỗ mông ngựa cái đã. Một tiếng thở dài truyền đến, trên người yêu yêu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thân mặc bạch y. Tóc đen như mun, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, quả thực là phong hoa tuyệt đại. Thanh sư cũng thở dài một tiếng vô cùng tiếc nuối. Minh thúc ở bên cạnh thì đã suýt bật khóc, nhưng cuối cùng cũng cười nói, không có gì, chậm chậm mà tới, có thể đạt được kết quả như này đã là không tệ rồi, ít nhất thì yêu yêu khẳng định có thể sống lại. Sở Phong nhìn rõ ràng, một luồng tinh thần chấp niệm niết bàn kia của yêu yêu đã biến thành linh hồn hoàn chỉnh. Nàng ta hiện tại đang ở trạng thái tinh thần thể. Linh hồn của yêu yêu có lẽ là không có vấn đề gì. Kiếm khuyết một cái, chính là thân thể trong suốt. Nếu như có thể ngừng tụ tổ hợp lại thân thể máu thịt, thì mới thực sự đã hoàn mỹ không tỉ vết. Mình thúc nói rất đúng. Chỉ cần linh hồn hoàn chỉnh thì không phải sợ gì. Thế gian này có vô số phương pháp ngừng tụ tổ hợp ra thân thể máu thịt không đến nỗi hy vọng mờ mịt như trước kia trước đây yêu yêu cần hoa cửu khiếu đổ kiếp quả thiên mệnh cùng các loại đại dược đều chưa có khả năng xuất hiện trong truyền thuyết để tìm được một trong số chúng cũng phải tốn thời gian rất dài mà tập hợp toàn bộ chúng thì quả thực là việc không thể nào thanh sưng lên tiếng nói lấy linh vật để tái tạo cơ thể thì hiệu quả không tốt cho dù là thần vật cũng không được nếu không thì ta tiến vào trong hỗn độn giúp yêu yêu Đoạt lên một đoá thanh liên rồi Mà đắp nặng cơ thể và linh hồn Nhất định có khả năng thành công Nhưng thứ yêu yêu cần nhất Chính là thân thể máu thịt tốt nhất Cần chính thân thể thực sự của nàng Như vậy thì tài năng tương lai Mới có thể đạt đến trạng thái Ngạo nghễ nhìn xuống tình không như trước Chỉ cần có một giọt máu của yêu yêu Thì mới có thể ngưng lại thực thể Mình thúc than thở nói Nhưng đáng tiếc thay chẳng rằng có tàn máu còn sót lại nhưng vẫn đều là mất đi sức sống không thể sử dụng. Ta đi tìm. Thế gian này có hồn huyết trong truyền thuyết nhất định có khả năng làm cho yêu yêu chân chính xuất hiện trên đời này một lần nữa. Thánh sư lại nhấn mạnh nói Nếu chỉ cần khiến yêu yêu sống lại thì hiện tại cũng phải có mấy phương pháp như đoạt xác để thần vật tái tạo cơ thể. Thế nhưng những thứ này đều không phải điều bọn họ muốn. Yêu yêu mạnh mẽ nhất Cần có thân thể máu thịt xứng với linh hồn của nàng ta. Tiên dược Niết Bàn này quả nhiên đơn giản. Thanh sư cảm thán nói. Tiên dược và ông đội của yêu yêu tìm ra từ vực sâu côn lôn. Được thanh sư thừa nhận là tiên dược Niết màn, Được mệnh danh là có thể cứu về cả thần hồn vỡ nát. Có khả năng khiến một người sống lại. Tóm lại ngày hôm nay chỉ có thể khiến cho linh hồn yêu yêu có thể Niết màn hoàn chỉnh mà trở lại. Đáng tiếc chỉ nhằm vào linh hồn mà không liên quan gì đến cơ thể Sở phòng thấy vậy liền mở miệng an ủi nói um, Không cần vội Nếu vạn tinh thể khiến cho ta ngao luyện ra đại dực Thì chắc chắn trên thế gian này Cũng sẽ cổ cửu khiếu không thiên độ kiếp thể Ta sẽ ghi biện pháp trên người hắn ta Ngoài ra bây giờ còn có thiên mệnh tiên thể Ta hoài nghi hắn ta đã ăn quả thiên mệnh tạo ra cơ thể Ta sẽ quan sát hắn Lúc này thiên mệnh tiên thể ở phương xa trực tiếp hắt xì một cái. Cảm giác lạnh run khiến lồng tóc cũng phải dựng đứng Bản năng của hắn ta sinh ra một dự cảm vô cùng không tốt. Cũng đúng, đời này địa cầu khôi phục, thiên thần tộc suy vong Bất kể như thế nào cũng đều không đơn giản. Nó không chừng những thuốc bách tử kia đều sẽ xuất hiện, có thể tập hợp đầy đủ. Mình thúc gật đầu nói. trái ngược lại mấy người sở phong yêu yêu lại vô cùng lạnh lùng bao nhiêu năm trôi qua nàng ta cũng không có vội vã uống hồ gì là bổ sung toàn bộ linh hồn nàng ta đã có thể tu hành nhanh chóng hơn đối với nàng ta mà nói thời gian đã không còn là sao lãng mà độ kiếp nữa mà chân chính trở nên có giá trị thân thể của ta nằm đó trên năm xe vẩy mà rơi vào vực sâu vũ trụ nếu như có thể tìm thấy có lẽ còn có hy vọng yêu yêu nhẹ nhàng mở miệng đáp Chỉ là Minh Thúc cùng Thánh Sư đã từng tìm kiếm bao nhiêu năm nhưng đều không thấy tung tích đâu. Năm đó, phụ thân của Yêu Yêu đã luyện chế cho con gái một bí bảo vô cùng mạnh, có thể làm cho máu thịt tái sinh. Yêu Yêu hiện tại vô cùng hoài nghi, có lẽ thân thể vỡ vụn năm đó của bản thân cũng có thể gây dựng lại. Đáng tiếc linh hồn bị diệt, thế nhưng chỉ có một tiền chấp niệm thoát ra được. Năm đó không cách nào cảm nhận được Thân thể máu thịt của mình rơi xuống Ở tọa độ không gian nào Sở phòng Hoàng Ngưu nghe xong đều tiêu nghỉu Nữ tử kinh diễm tài giỏi như yêu yêu Năm đó đối mặt với chiến đấu Đã không còn hy vọng Chỉ còn sót lại bản thân nàng ta Vẫn sông ngược lên trời Sau đó chiến đấu tan rã loại hình ảnh kia có thể tưởng tượng được Quá thể diễm Mà ngày hôm đó Thanh sư cũng như sấm rèn gió cuốn Mà phi tới vũ trụ hỗn độn để giúp yêu yêu. Tìm biện pháp tái sinh hồn huyết của nàng. Ta nghi ngờ bên trong hỗn độn thần cung có loại đồ vật đó. Dù sao thì đó cũng là nơi tạo ra thần minh. Ta phải tiến vào đó xem. Thanh sư lên tiếng nói. Sau hai ngày vũ trụ biên hoang liền truyền đến tin tức. Nghe đồn trước kia là sự thật. Trong vũ trụ đổ nát đã loạn rồi. Mấy thế lực lớn như chùa di đà thiên thần cung đều đã đánh loạn cả lên ở phía di tích bên kia. Ngay cả hỗn độn thần ma đều điên cuồng, xuất hiện rất nhiều tôn giả mạnh mẽ vô địch. Tất cả đang quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Sau khi tin tức được xác nhận và truyền lại vào vũ trụ, những cường giả anh Chiếu Chư Thiên còn lại đều đã chấn động. Trong đó bao gồm cả nhóm người lão quái vật, u binh tộc, tất cả đều hoàn toàn điên cuồng. Hơn nữa, Chư Thanh cũng đã hành động, không sợ nằm xuống, không sợ tử vong, bởi vì trong mảnh vũ trụ cổ thiếu hụt kia còn truyền về một tin tức, lão phật của chùa Di Đà năm đó chỉ là một á thánh, nhưng bởi vì có duyên được cái thửa thần vị, từ đó về sau liền kiếm được khiến cho chùa Di Đà một bước lên mây. Chuyện này quả thực vô cùng cổ vũ nhân tâm. Tinh không triệt để rối loạn, đại năng đều biến mất, Chư Thanh cũng không ở đây quả thực là một chuyến di chuyển lớn toàn bộ đều rời khỏi mảnh vũ trụ này để tiến vào đại thế giới cổ xưa trong hỗn độn vì thế minh thúc cũng khởi hành mang theo vài vị lão thánh nhân đã thông qua khảo nghiệm mà tiến vào vũ trụ biên hoang yêu yêu cứ yên tâm thúc thúc ta đấy nhất định sẽ giúp con tìm được thuốc bất tử có thể sống lại để cho con hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện một lần nữa nhóm người minh thúc nói rồi liền biến mất Còn về phần an toàn của địa cầu Bọn họ không lo lắng một chút nào Ông nói cho sở phong Một khi kẻ nào không có mắt Dám đến đây phá đám Thì hãy đi mời bỉ ngạn hoa Đi đến vực sâu côn đồn kêu gọi nữ tử nọ Nếu hai người kia không đáp ứng Thì hãy thả ông nội của yêu yêu ra ngoài Diệt hết toàn bộ tộc quần Cái đám đối đầu với bọn họ Ba vị đại năng trên địa cầu Đều vô cùng đặc biệt Bởi vì bọn họ sẽ không rời đi đây chính là uy hiếp lớn nhất thời gian bảy ngày rất nhanh đã trôi qua chúng ngồi của cường xả vũ trụ quả thực là rỗng tuếch mấy lão quái vật hầu như đã chạy hết toàn bộ ngay cả kim thân bồ tát của phật tộc cũng không siêu nhiên như vậy xiết về mảnh vũ trụ khác mà đạo tộc chú trọng tùy theo tự nhiên cũng có vài lão thúc giả cũng đặt chân và mớ bỏng bong trong hỗn độn ai ôi này Trong vũ trụ còn có thánh nhân khổng đó, màu thỏ mặt ra cho chúng ta chiêm ngưỡng chút coi. Có người to gan lớn mật, ở trên bình đài nguyên thú mà nhạo báng Trên thực tế thì cũng chẳng có mà nào lộ ra. Đừng nói là cấp thánh nhân, ngay cả những lão giả bế quan bao nhiêu năm đều cấp tốc lên đường đi vào hỗn độn mất rồi. Muốn ở đây dây vút cuối đời, cắn sức lần cuối. Bởi vì bên trong hỗn độn chiến thần cung, không có gì khác ngoài thần vị. Không chỉ vậy, còn có những quả vị khác có thể kế thừa Một cái tòa cung điện cổ xưa kia tàn rã Chùm sáng bay ra Nói không thể nói chính xác Sẽ bị ai đoạt được Hơn nữa không cần tới quá gần Chỉ cần lúc an toàn ở một bên Cũng có khả năng thành công Mà há miệng chờ sung rụng Di chuyển hàng loạt Rút binh hàng loạt Mảnh vũ trụ này quả thực Khiến cho người ta cảm thấy quá trống trải đại hạc ngưu thấy vậy thiền không kìm được mà cảm thán một tiếng đứng trên thiên đằng của côn luân sơn đối mặt với vũ trụ mà gầm rú thánh nhân đều đi cả rồi có phải sẽ đến lượt chúng ta xưng vương không lão cường muốn tranh vị trí đệ nhất thiên hạ ai dám chiến cùng với ta Ầm. Uhm. ngày sau đó nó liền bị người tam một cước đá xuống người đó là một thiếu niên vôi hồng răng trắng Có thể nói đến lên xinh đẹp như mỹ nữ không thể tưởng tượng được. Lên tiếng nói, ngô luân hồi ta đến rồi, ai dám chiến một trận cùng ta? Sở phong, ngươi ra đây, ta đánh không chết ngươi là không thôi đâu. Là ai? mau đi ra cho ta, ai dám đánh đánh lão ngưu ta đây? Cũng không bởi to mắt mà nhìn xem, bàn vương là ai à? Ta chính là ngưu ma thần thể vô kiếp mạnh nhất trong lịch sử. Ta phải thống lĩnh thế gian này chứ. Đại hạc ngưu mặt bội bầm dập, bò dậy từ trên đất. Nó bị người ta một cước đá xuống thiên đàng, rơi xuống đỉnh núi chót vót của Côn Luân Sơn. Bộ dáng khá là chật vật. Hì thiếu nữ cuối cùng đến rồi, thanh xuân hoạt bát, thanh khiết mỹ lệ, dáng vẻ khoảng 18-19 tuổi. Nàng ta quan sát xung quanh liền đứng ở đầu của thiên đàng mà gọi tên Sở Phong. Mọi người trên địa cầu đều lộ ra sắc mặt quỷ dị. Đến bây giờ, còn có người can đảm dám khiêu chiến Sở Phong sao? một bình hận bắt sống cả vạn tinh thể vô kiếp thần thể nguyên từ thánh thể để luyện thành đại dược. lúc này còn có người không có mắt dám tìm hắn gây phiền phức à? là con gái, phương diện này khẳng định có vấn đề. lão lừa liếm liếm răng cửa lớn của mình, sắc mặt trông có chút ám muội mà nhìn sở phong, bởi vì cái tên ngô luân hồi này thuộc về sở phong, không cần hỏi thì người này đã khẳng định có quan hệ với hắn. nhóm người hồ đông bắc tu toàn đều cười hiếp cả mắt lộ ra vẻ mặt khác thường trên thực tế nếu như bọn họ cẩn thận cân nhắc thậm chí có thể đoán ra thân phận của thiếu nữ hy mặc dù sở phong không nói tỉ mỉ những gì đã trải qua của tinh không thế nhưng tổng thể cũng nhắc đến một chút sở phong chỉ nghe thanh âm thì đã biết là ai tới nhà hắn nhìn về phía âu dương phong xúi giục mà nói dám đi lên không ta cảm thấy ngươi có thể chống đỡ một trăm chiêu trong tay của nàng ở dương phong nghe thế liền tức khắc muốn phun cho hắn một mặt nước miếng khiến cho hắn ướt đến như chuột lột như vừa phải trải qua cơn mưa tầm tã nó quả thực là bảy không phục tám không cam đi ra ta đệ nhất thiên hạ ngô luân hồi ai dám đánh với ta một trận sở phong sở phong màu mòng tại đây yết kiến bạn tọa nào hy thêm đứa khiêu khích đứng trên thiên đàng mà nhìn xuống địa cầu Đều những người có thể đánh thắng nàng ta Ta sẽ tặng luân hồi đao cho ngươi Sở phong dụ dỗ nói À thật sao Cóc ông Âu dương phong đã sớm nhìn chăm chăm Thanh đao kia của hắn Ánh mắt sáng như tuyết Văn màu vàng trên mặt nở rộ ra nụ cười Giống như ánh mặt trời vậy Miệng rộng của nó nhếch lên Mang tay luôn rồi Sở phong gật đầu mỉm cười nhìn nó Vèo một tiếng Ông dương phong liền biến mất Trực tiếp vọt thẳng hướng về thiên đẳng giống to Này Bản thân vương ở đây đổ cóc con ngươi lại đây cho ta lúc này đại hắc ngưu vừa kéo xông lên thiên đẳng. con sáng vẻ thật sự là muốn động thủ rồi mà ông dương phong nói lão hắc lui về phía sau đi đối phó loại tiểu giao hỏa chưa đủ lông đủ cánh này là sở trường mạnh nhất của ta ngươi đứng ở bên nhìn đi nhở sau đó nó liền nhìn về phía ngô luân hồi lập tức lộ ra biểu tình thật là kỳ quái bởi vì đối diện sở phong là thiên điên cải lão hoàn đồng. Bộ dáng giống hệt bản thu nhỏ của hắn, sáng vẻ của thân thể sau khi lột xác quả thực quá giống rồi, kia cứ giống như là cùng một người vậy. Đã hắc ngưu thấy thế thì cũng kinh ngạc không kém, sau khi nhìn rõ chính chủ lại căng lộ ra vẻ quỷ dị. Hai người này tự nhiên gạch lập tức liền tưởng, đại khái đoán được tình huống cụ thể. Sau đó Âu Dương Phong rất hưng phấn cũng không muốn đi qua thăm hỏi người phe mình trái lại sắn tay áo lên tự lẩm bẩm nhãi ranh kia nhìn dáng vẻ của ngươi cùng sở phòng quả thực làm cho bản thân vương hưng phấn đến run rời luôn đây này tuy đánh không lại cái tên biến thái kia nhưng ta xử lý ngươi còn không nổi hả coi <cười> ngươi giống như hắn gom lại một trận cho hả dạ hả Sở phong đứng ở đỉnh núi côn lôn nghe được lời này của âu dương Phong. sắc mặt trong phút chốc đen thui Về phần hì thiếu nữ Lại càng dẫn đến nghiến răng Khi bị người ta luôn miệng gọi là nhãi ranh Nhóc con Thì nàng ta đã muốn ra tay từ lâu rồi Còn cóc thúi kia nhảy qua đây Ngô luân hồi Tiểu gia hỏa này dám ăn đói với bản thần vương như thế Thực sự là không biết Trời cao đất dày là gì Lát nữa Đánh cho người đến kêu cha gọi mẹ luôn Âm uhm. đại chiến của hai người tương đối kịch liệt hiển nhiên Hỷ Tiêu nữ đã áp chế cảnh giới bản thân Bây giờ nàng vừa đúng chuẩn cao thủ cấp kim thần Nhưng vì phải đóng vai sở phong cho thật tốt Bây giờ chỉ biểu hiện ra thực lực san hà sơ kỳ Nàng còn không biết sở phong đã là trung kỳ san hà rồi Ôi chào đau quá lại dám phóng hỏa thiêu tả Cọc cầu sở phong kêu lên một tiếng quái dị Hỷ Tiêu nữ kết hợp ánh lửa cùng dương khí Hiệu quả tương đối là khủng bố Đối với sinh linh vùng vũ trụ này mà nói, thì quả thực là hậu quả mang tính hủy diệt. Vì thế mà Âu Dương Phong cũng chính thức biến thành rằng nửa sống nửa chín, ngã xuống đất tử lục. Diếp! Âu Dương Phong bảy ra dáng vẻ không thể tin nổi mà đại chiến cùng hì Thiếu nữ, triển khai ra các mầu thiên công mà bản thân hắn tự nghĩ ra. Miệng kêu ộp ộp mấy tiếng rõ to, liền phun ra một ngụm tình khí tiên thiên, lực cổng kinh có thể nói là kinh người. Hai người chiến đấu kịch liệt, tuyệt đối không có tánh giả vờ, lao vào nhau giống như hai tia chớp đang đan xen. Và lúc khoảng cách của hai người tiếp cận kề sát, con ông sương phong đột nhiên há to mồm, điên cuồng mà phun nước miếng, bắt đầu dùng tổn chiêu. Đương nhiên, nó cũng biết phân chia người mà mình đối xử. Nhìn cô luân hồi môi hồng răng trắng, sau khi cân nhắc liền khẳng định, người này chính là có bệnh thích sạch sẽ. Vì thế mà nó quyết định mở miệng lớn mà phun đọc độc u là trời Hì thiếu nữ hòa dùng thắt sắc bị kinh hãi đến không nhẹ quanh thân lập tức dựng lên dương khí một tầng ánh sáng kinh người liền xuất hiện trong phút chốc chặn lại ngụm đức miếng kia thuận tiện xấy khô luôn đọc độc Còn góc kê tởm kia ta muốn nướng thịt người Hì thiếu nữ giận dữ quát to sau đó ầm một tiếng liền triển khai bất tử điều hô hấp pháp thôi thúc đại nhật như lai quyền khoảnh khắc này ánh lửa đại nhật bỗng nhảy lên quyền ấn vô cùng nhanh hy thiêu nữ liền trở nên cương mãnh bá đạo cơ thể hoàn mỹ giống như một con dao long trên không trung ầy ù con nhãn chết bầm này thật là lợi hại à ta đánh ta giết bản thân vương nhất định phải hành quyết người thế nhưng là cuối cùng nó vẫn bị hy thiêu nữ tát cho một cú rơi xuống đỉnh thiên đàng rơi rụng trên đỉnh núi miệng thì sùi bọt mép tứ trì co giật suýt chút nữa đã bị nướng chín Âu Dương Phòng bi phẫn, tâm nguyên rủa trong lòng. Sức mạnh của một cái tát cuối cùng kia phải vượt qua cấp độ của thực lực San Hà rồi. Ta, ta không phục, ta không phục. Các Âu Dương Phòng lập tức kêu to. Nó cho rằng trận chiến này không phải trận chiến công bằng. Sùi sùi. Sợ phong tới rồi, chậm rãi lấy ra luân hồi đao đặt vào trong bàn tay đó nó nói: Tuy rằng thất bại nhưng ta vẫn tặng nó cho ngươi. Hắn sắp tiến vào tinh không. Muốn đi dự họp đại mộng tỉnh thổ Cho nên thứ này không cách nào Mang theo người được nữa Nếu mang theo sẽ lộ ra sở hở ngay tỷ tỷ, Sao hỏa xấu gì kia hư hư thực thực Mà bắt nạt người tỷ giúp ta xả giận nha Tức chi của Âu Dương Phòng co quắp Đúng lúc này lại trông thấy yêu yêu xuất quan Vì thế nó lập tức đi qua Bên này mà kể tội Gần đây yêu yêu Chuyên cần khắc khổ tù luyện hận không thể tìm những năm tháng mất đi quay trở về. Giang vẻ của yêu yêu thướt tha, phong hoạt tuyệt đại, một cái nhíu mày, một nụ cười đều có thể xưng là hoàn mỹ. Hai mắt linh động càng thâm thúy hơn trước, lại càng có linh tính hơn trước, cũng càng ngày càng phát ra vẻ tự tin hơn trước. Đối với chuyện âu dương phòng bị chỉnh lý, nàng ta cũng không để ý, ngược lại nhìn bọn hắn chầm chằm, lại nhìn về phía đám người sở phong, Hoàng Ngưu, Hồ Đông Bắc và Ngao Vương thì Thảo nói, hiện tại ta chỉ là trạng thái linh hồn, đã rất lâu rồi không có cảm giác thân thể máu thịt. Sau đó một đám người điền dựng thẳng lông mày, luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Nên bượn thân thể của ai trong số các ngươi để dùng tạm đây? Yêu yêu mỉm cười, hai mắt liếc nhìn đám người khiến cho tất cả đều phải lùi lại. Cuối cùng đăng ta lựa chọn sở phong, xinh đẹp cười một tiếng. Yêu yêu tỉ, cơ thể này của ta còn có tác dụng lớn, không thể mượn được đâu sở phong dùng tốc độ ánh sáng mà chạy trốn thế nhưng yêu yêu lại nhanh hơn sở phong trước mắt đã đuổi theo sau đó một đạo ánh sáng lóe lên chùm sáng tinh thần liền tiến vào trong đầu của hắn mạnh mẽ trải nghiệm cùng cảm thụ cảm giác có thân thể mười lăm phút sau năm người cáp mô hoàng ngưu lão lư đều cảm thấy sởn cả tóc gáy bởi vì sở phong đang là sáng vẻ thướt thà uyển chuyển gọt xèn duyên dáng vừa đi vừa quan sát chính mình, tư thái, quá yêu luôn rồi. Sợ phong quả thực muốn khóc, thì nhưng thân thể không chịu sự không chế của hắn. Có hai cái ý thức, chùm sáng tinh thần của hắn bị chùm sáng tinh thần của yêu yêu cưỡng hành áp chế, không thể chủ động nắm giữ thân thể của mình. Yêu yêu nói, đừng đóng vội, ta chỉ là mấy ngày nay tâm có cảm ngộ, sáng chết ra một loại quyền pháp, đòi hỏi phải có thân thể máu thịt phối hợp mới có thể triển khai không phải như vậy thì ta mới không cướp thân thể của người đâu sau đó nàng ta biểu diễn một loại thần bí quyền ấn ở núi côn lôn uy nàng vô cùng mạnh mẽ bất luận là sở phong hay là mấy người hoàng ngưu đều kinh hãi không thôi chỉ bế quan vài ngày như vậy liền sáng tạo ra quyền ấn lợi hại như vậy hiện tại còn có thể phu diễn diệu thuật của chính mình quả nhiên nhân vật khủng bố số một tinh không tuyệt đối không phải nói ruột ôm bò trên thiền đàng đại hắc ngưu đang gầm thét rõ ràng ta đã, đã chịu thiệt lớn sau đó phịch một tiếng điện đổ rầm xuống cặn người tỏa ra khói đen rơi thẳng xuống từ trên không trung thân thể to lớn đệ ở trên đỉnh núi làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sở phong ngươi đi ra đây cho ta ngô lân hồi ta ở đây còn dám đánh với ta một trận không hy thiếu nữ khiêu khích thét lớn ngay lúc này người ở vực ngoài cũng bị kinh động có người muốn khiêu chiến sở phong đây chính là một tin tức lớn vì thế liền sôi nổi mà theo dõi tình hình một sở phong vô cùng yêu chợt xuất hiện trên đỉnh thiên đàng hắn nở nụ cười rạng rỡ thì những bước chân này quả thực rất là không đủ đàn ông rất uyển chuyển mà đi về phía trước là sở phong phải không không có cái gì có thể nói ngày hôm nay ta đặc biệt đến đây để dạy dỗ người một phen lại đây thỉnh an ta đi Cương mặt nhỏ nhắn của ngô luân hồi non mềm vô cùng. Thế nhưng lại cố ý giả bộ thành dáng vẻ khoa trương phách lối ra cả. Trong lòng sở phòng thầm kêu khổ một tiếng. Trật muốn nói. Này Hi thiêu nữ, cô đừng có quá ngông cuồng bá đạo như vậy. Người mà cô khiêu khích không phải ta mà là một tỷ tỷ vô cùng đáng sợ đấy. Hừm, còn không qua đây quỳ vấn an thì còn chờ đến khi nào? Chờ ta tự mình ra tay dạy dỗ người sao? Hi thiêu nữ gượng khảo nói sau đó khuôn mặt sở phong liền lộ ra nụ cười yêu dị thân thể khẽ rung động bước chân không hề có chút tiếng động nào từng bước từng bước thưa tha mà đi qua không đúng rồi yêu khí mười phần quỷ khí âm trầm yêu kiệt sở phong nộp mạng đi hì thêu nữ thét lớn trái lại trực giác của nàng ta vô cùng mẫn cảm cảm thấy được có gì đó không đúng rồi bởi lẽ thời khắc này âm khí của sở phong lại càng nhiều hơn so với trước đây thậm chí còn có hơi dọa cười vì tên hàng ta liền quyết đoán ra tay âm um, đại chiến đã bùng nổ nhưng mà biểu hiện của sở phong lại quá kinh diễm nhẹ nhàng chuyển động thân thể mỗi một lần đều kỳ diệu tới đỉnh cao tạc chiến cũng rất giàu tính nghệ thuật bản năng chiến đấu thiên phú quá mức khủng bố hắn không tốn quá nhiều khí được các loại thủ đoạn đều là thích hợp nhất nhưng là linh dương quải giác không thể tìm ra dấu vết Sau đó hỷ thiếu nữ liền giật mình. Nàng đã từng chiến đấu với sở phong. Hiện tại lại phát hiện phong cách của hắn hoàn toàn thay đổi. Cảm giác không giống như là cùng một người. Sở phong nhìn yêu khí trên người của người ra nàng không bình thường. ngươi vẫn là nam nhân sao? Nàng ta khẽ quát lớn. Đương nhiên nàng ta không dám lớn tiếng quát tháo. Sợ vực ngoại có người nhỏm ngó tiết lộ ra bí mật. Trên thực tế, hiện tại ra tay chính là yêu yêu. Năng tác sử dụng thủ đoạn khiến cho thiên đẳng tràn ngập xương bù hỗn độn, ngoài giới không cách nào dò xét. Sau đó, thân thể của sở phong liền làm ra động tác nhanh chóng, ra tay vô cùng quyết đoán, nhẹ nhàng xoay người một cái đã xuất hiện trong một kích tràn ngập linh tính. Phịch một tiếng, liền nhẹ nhàng ná vào mông của hỷ thiếu nữ. Ú là trời! Hỷ thiếu nữ trúng chiêu, nhưng không phải đau nhất, bởi vì đối phương rõ ràng không dùng lực. Thế nhưng đây chính là đùa giỡn mục đích là không để cho nàng thoải mái khuôn mặt tươi cười trắng nõn trong nháy mắt liền hiện lên hắc tuyến họ sở người dám khinh nhờn ta hy thiêu nữ cả giận quát lên khi nàng ta xoay người một lần nữa tốc độ tăng lên một đoạn dài vận dụng bí pháp dương gian không hạn chế với các loại đại nhật như lai quyền vẫn còn diệu thuật khác một tiếng ầm ầm vang lên sương khí khuấy động đánh sâu vào nơi tràn ngập ra sương vũ hỗn độn, uy năng khủng bố đến dọa người. Lúc này năm người Hoàng Cưu Âu Dương Phong, Lã Hắc Ngưu, lão Lư cũng tới quan sát trận chiến. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều biến đổi. Mặc dù thần kỵ đáng sợ là vậy, thế nhưng diệu thuật dương gian tinh diệu tuyệt luân như vậy, cũng không làm gì được yêu yêu đang chiếm giữ cơ thể của Sở Phong. Lúc này hắn giống như trích tiên Phiều giật xuất trận. Bộ pháp của nàng ta không thể dự đoán. Mấy lần lắc mình liền đến bên người Hỷ tiêu nữ. Dùng con tay nhẹ nhàng nếp một hồi. Gương mặt bạch ngọc tươi cười của nàng. Màn tay không ngừng bóp nắn. Sở phòng người dám. Hỷ tiêu nữ xấu hổ vô cùng. đây chính là trắng trợn bị đùa giỡn trước mặt mọi người. Từ lúc nào mà sở phòng trở nên khủng bố lợi hại như thế. Phải biết rằng nàng đang vận dụng năng lượng vượt qua cấp độ sàn hà đó. Nhưng người chân chính muốn khóc lại chính là sở phong. Chuyện này thật sự không phải là hắn đùa giỡn. Thủ phạm chính là yêu yêu đang ra tay. Đặc biệt là người nắm quyền khống chế thân thể lại không phải là hắn. Cho nên mấy hành vi đá cái mông hay là nhét mặt cười các loại hắn đều không có cảm thụ trực quan. Hắn rất muốn nói nếu như đúng là hắn làm cũng thả bỏ đi. Nhưng thèn chốt chính là không phải hắn. tỷ tỷ yêu yêu đừng nghịch nữa Tí thí nghiệm diệu thuật ở đây, nhưng oan ức sau này đều là của ta đấy. Mà oan ức này cũng quá lớn quá sâu, ta gánh không nổi đâu. Trong thân thể, trùm sáng tinh thần của Sở Phong lấp lé liên tục. Ở nơi đó mà mãnh nhiệt yêu cầu không thể tiếp tục nữa. Sở Phong, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, hy thương Nữ đã dường đành múa phút, thần kỹ dương gian bạo phát toàn bộ, đồng thời vận dụng chuẩn năng lượng cấp độ kim thần, đại quyết chiến với Sở Phong lúc này yêu yêu cũng cảm thấy vô cùng hứng thú nàng ta đang nghiên cứu thần kỹ dường dàn của hì thiếu nữ vì vậy không thể đem quyền khống chế thân thể trả lại cho sở phong lần này hai đá vào mông của đối phương bực bách thiếu nữ y bày ra hết thảy diệu thuật cung cấp tài liệu cho nàng ta họ sờ kia người dám sờ mông ta ước định mạo danh thế thân của chúng ta liền xóa bỏ tạo một đại quyết chiến thắng thương với ngươi dây thần kinh bình tĩnh của hì thiếu nữ cuối cùng cũng bị đứt phực một cái. Năng tức đến nổ phổi mà thét lớn. Ai sợ mông gươi chứ? Đánh chết cũng không dám nhận đâu. Bởi vì hoàn toàn không phải cảm nhận được. Sở phong rất muốn thét lên một tiếng. Hắn cảm thấy quá oan ức rồi. Hắn không thể nào cảm giác được thứ kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng yêu yêu không chế thần thể của hắn để đang cười. Cương phạt sở phong rất xứng với khí chất của yêu yêu thật đúng là yêu khí mà hì thiếu nữ tức điên nhìn thấy tư thái của hắn mỉm cười ái muội quyến rũ nhìn nàng thật là muốn đánh chết hắn nàng tức giận đến bùng nổ rồi tức chết ta tức chết ta mất tên sắc làng họ sở này cái tên ác ôn nhà ngươi người chết đi cho ta thiếu nữ hì tức giận dùng hết mọi thủ đoạn đều là diệu thuật cao nhất ở dương gian đặc biệt là khi sử dụng thần kỵ kia Đúng thật là vô cùng ảo diệu Yêu yêu nhìn thấy thứ mình thích lại thèm Càng suy xét càng nghiên cứu Nàng ta càng cảm thấy vui sướng hận không thể kết thúc trận chiến này thật nhanh Cứ như vậy Nàng ta một chút lại sờ một cái Khiến hì thiêu nữ tức đến Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bưng Một lát lại nhóc cái tay nhỏ Lóng lánh của hì thiêu nữ đương nhiên cũng đã ăn không ít đạp của nàng Tóm lại đủ loại khiêu khích Miễn đã kiên cho hì thiêu nữ Đến từ dương gian này Tức giận thì nàng ta sẽ làm ra Yêu yêu để ta đến sở phong thét lên Hắn đã có thể tưởng tượng ra kết quả cuối cùng Chuyện này đã xác định rồi Cho dù thế nào cũng trốn khổng thoát Nhưng hắn căn bản không làm chuyện gì xấu Rất oan ức Cho nên hắn không muốn bản thân lại bị oan uổng Linh hồn của yêu yêu Ở trong thân thể của hắn khinh thường hắn Quả quyết lờ đi vẫn áp chế hắn, làm theo ý mình. Ngày sau đó, trên đỉnh thiên đàng phát ra một loạt tiếng thét trói tai. Hỷ tiêu nữ liều mạng, gần như đã dùng hết năng lượng cấp độ kìm thần, nhưng mà vô dụng, vẫn không thể đánh lại được. Sử dụng hết các loại thần kỹ, nhưng nàng vẫn bị đá vào mông, bị nhéo vào mũi. Bài tọc đèn của nàng cũng bị xoa cho rối xù, thành một đống như tổ quả. Sợ phong, người dám đối xử với ta như vậy. Hỷ tiêu nữ nghiến răng, phóng ra năng lượng kinh người, không ngừng va chạm, sương khí bao phủ khắp nơi đây, đại chiến vô cùng dữ dội. Cách nơi đó không xa, một đám người đều mang theo sắc mặt khác nhau, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đang hoài nghi đây là do Sở Phong làm hay là do yêu công chúa làm, mặc kệ là ai, tiếp đó chuyện vui chắc chắn vô cùng lớn. Mảnh đất này dương khí mở mịt hỗn loạn, người bên ngoài nhìn không thấu, bị yêu yêu ngăn cách lại sau một tiếng yêu yêu đang nghiên cứu một lần hết tất cả các thần kỹ hì thiếu nữ nắm giữ sau đó bồng bình trôi xa rời đi không một tiếng động lập tức biến mất không còn bóng dáng và đương nhiên là trước khi rời đi nàng ta vẫn làm một chuyện đó là phong ấn hì thiếu nữ sợ khi chân thân của sở phòng ra trận không ngăn được ngoài ra nàng ta còn nhận xét thêm một câu cảm giác mềm bượt đúng là không tệ đứng hình Sắc mặt sở phong tái xanh Đây là nội oan nhảy sông Hoàng Hà Cũng rửa không sạch Phải làm sao bây giờ Quả nhiên thiếu nữ hỷ phát điên. Sông đó quả thật là cuồng phòng bão táp Đủ loại bí thuật ném đến Xuyết chút nữa Khiến sở phong nằm úp sắp xuống Dừng Chuyện đe quả thực không liên quan đến ta Sở phong cuối cùng cũng có thể Được trở lại Hắn ta được nói rồi Mở miệng kêu to Hắn rất muốn Hắn ta nói ra hai câu cảm xúc không tệ cái quái gì chứ không phải là do hắn ta làm mà kết quả lại khiến cho sắc mặt hì thiêu nữ đen hơn vẻ mặt ngày càng khó coi còn tức giận hơn cả ban nãy nàng nghiến răng nghiến lợi mắng hắn tên sắc lang nhà cười, thật là đủ tốt mà hiện tại có muốn từ chối tỏ vẻ không liên quan đi chết đi hiển nhiên hì thiêu nữ nổi giận đến một mức nhất định còn điên cuồng hơn cả ban nãy đánh ra đủ loại diệu thuật Đánh mạnh về phía sở phong, chiến lực tăng mạnh, còn mạnh nhiệt cấp mấy lần cách đó không lâu. Ôi trời, khổ ta quá mà. Sở phong than thở nói, tên họ sở kia, đổi nhát gan nhà ngươi, dám làm mà không dám nhận, ta đánh chết ngươi nhá. Hy theo nữ mặt đỏ bưng, nghĩ đến mông của mình, tai của mình, cả khuôn mặt của mình, đều bị kích thước, cách đó không xa. Nhưng và tên trước mặt này, trước mặt không chịu thừa nhận, thật sự đã chọc nàng tức chết. Lúc ở dương gian Đừng có nói là hắn ta Đừng có nói kẻ nào dám mạo phạm nàng Bởi vì do thân phận địa vị Bạn bè cùng tuổi bình thường Cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng Hôm nay thật sự là quá đáng Sở phong về mặt khổ sở Cảm thấy còn oan hơn cả đậu Nga Rõ ràng không phải chuyện bản thân làm Nhưng kết quả một chậu oan ức lại đổ lên trên người hắn Tiểu hi, hi hi à Người nghe ta nói đã ban nãy có một vị thần tiên tỉ tỉ xuất hiện ta bị nàng ta bám vào người thay đổi hôn thực ra sở phòng rất muốn nói rằng ban nãy là có một vị phúc hắc tỉ tỉ mạnh mẽ xông vào trong thân thể hắn nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra như vậy bởi vì hiện tại cái lý do này cũng đủ sứt sẹo rồi ai mà tin được ít nhất nếu người khác giải thích như vậy với hắn đánh chết hắn hắn cũng không tin quả nhiên thiếu nữ hì diễu cợt hắn nói giả vờ giả vịt giả vờ nữa đi người giả vờ nữa đi ngay cả thần tiên tỷ tỷ cũng dám nói ra sao? Sao người không nói là có công chúa mượn thân thể của ngươi ôi trời sao người biết nàng ta đúng là một vị công chúa đấy sở phong kiên trì nói ta đánh ta đánh ta đánh ngươi hì thiếu nữ tức không nhịn được nàng thật sự mất mặt trái tim của thiếu nữ đã muốn vỡ tung Nàng chưa từng gặp phải người nào vô sỉ đến như thế Rõ ràng là đã làm Nhưng trước mặt lại không chịu thừa nhận Còn nói những lời vô nghĩa như vậy Nàng thật sự bị thường Dường khí kích thích đốt cháy Đôi mắt tuyệt sắc đỏ bừng, Trên đực phát quỳ vượt mức bình thường Suy diễn tại Nhật như lai quyền đến xuất sắc Giống như một pho tượng Nữ bồ tát Quanh thân dựng một vòng mặt trời vàng Mạnh mẽ quét qua kẻ địch Trong chốc lát quyền quang của nàng lại cắt qua thường vũ, để chớp lá thành tường mạnh, lại thêm một loại thân kỹ được nàng tăng đến hệt mực. Sau đó, tuyển học gia truyền của nàng còn lợi hại hơn, tựa như một bức tượng nữ thần linh. Tắm giữa anh hào quang thần thánh, được thần bao phủ, lộng lẫy bắt mắt, quyết chiến với sở phong. Ta bị oan! Sở phong rống to lên. Nếu không phải cần đầy độ kiếp ở trái đất, thực lực tăng thêm rất mạnh. Hắn có thể đã bị hì thiêu nữ Trấn áp hơn cả như vậy Các người là người chết hết à Sao không ai đứng ra chứng minh cho ta Sở phong thức giận không hề nhẹ Nhìn về phía đám Cóc âu dường phong và lão lư Cung hộ đồng bắc Đại hắc ngầu lập tức mở miệng mắng nói Huỳnh đệ đừng có đánh nữa Đều là người một nha Lão lư cũng đang liếm liếm hàm răng lớn Vừa định kêu to nhì à nhì à Nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết Người của sở phong kia. Hắn ta lập tức sửa lại ngay À à à Huỳnh đệ dừng tay Để đệm bội đấm cho vài cái Phụ thể đầu giường đánh nhau Cuối giường làm hoa Đây không phải là chuyện lớn gì đâu Hai người này vừa mở miệng Sợ phòng thiếu chút nữa Bị tức chết Khuyên cũng như không khuyên vậy Hắn ta lại càng nói càng đen Hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể rửa oan Thật muốn đánh chết hai tên kia. Quả nhiên cảm xúc của hì thiêu nữ Càng ngày càng dao động kịch liệt Sau khi bị người ta đùa giỡn Người ta còn không chịu thừa nhận Đến chết cũng không hối cải. Đôi mắt đẹp như ngọn đèn sáng Nhìn hắn một cách đáng sợ Chiến đấu càng ngày càng dữ dội Tiểu tẩu tử cố lên Trấn áp sở đại ma đầu ta ủng hộ ngươi. Các Âu thường phòng cũng không lo lớn chuyện Đứng cạnh xem đáo nhiệt Bởi vì hiện tại Hắn ta nhớ lại Cảm thấy bị sở phòng hãm hại Tình kiệp vốn phải đi đến đại bộng tịnh thổ Cũng không thể mang cái đuôi đao này đi được Kết quả lại lợi dụng hắn như vậy Khiến cho hắn ta bị đánh tới bởi hoa lá Bây giờ đây Hắn ta đường nhìn hy vọng Sở phong và Hy thiếu nữ đánh nhau Đến trời đất hỗn loạn Lượng bại cầu thường Bọn họ hét như vậy Cũng không đỏ lắng bên ngoài phát hiện ra mảnh mối Nơi này đã bị sương bồ hỗn loạn Ngăn cách với thế giới bên ngoài Cuối cùng sở phong Bị ép đến vội vàng Thật sự đá vào mồng thiếu nữ mà sư quỷ kiến hắn lại tự nói một câu thật đan hồi sau đó hắn dứt khoát bỏ chạy ngươi quay lại cho ta sở phong sợ ban đầu ta liều mạng với ngươi hy theo nữ thét to tức đến rung người lớn đến vậy nhưng nàng còn chưa từng bị ai đánh hôm nay lại liên tục bị người ta xúc phạm dù chỉ là những cú đá nhẹ thôi nhưng nàng ta cũng không chịu nổi đâu sau đó bên ngoài khu vực này nổ tung hai người chạy ra khỏi núi cồn lùn. Sau khi không còn sương mù hỗn loạn ba phủ, người bên ngoài mới biết hai người đang đánh nhau. Lúc này còn có người dám khiêu chiến sở ma vương à? Tuy trang nhìn có vẻ ngụ đơn hồi đang tức muốn hộc máu, nhưng đuổi theo như vậy vẫn khiến cho người khác kinh sợ. Phải biết rằng hiện tại hùng sanh của sở phong truyền khắp cả vũ trụ, cũng không biết đã bán bao nhiêu thánh tử thanh nữ các tộc. Toàn bộ tinh không, không ai không biết, không ai không hiểu. Quái lạ! bọn buồn người xấu xa này lại bị người ta đuổi giết ta không nhìn nhầm đấy chứ đồ ngu tên buồn người như thế sao có thể bị hại được chắc chắn là đoạt của ngô thuần hồi thứ gì đó chiếm tiện kỳ lớn cho nên trốn chạy ngươi không nhìn thấy ngô thuần hồi khuôn mặt nhỏ đã tái xanh rồi sao phải nói rằng sự đinh hoạt và cứng rắn của hì thiếu nữ cùng tồn tại đuổi giết sở phong khoảng hai tiếng khiến cho vô số tu sĩ các tộc bên ngoài vượt ngoại khiếp sợ mà vương độc ác như vậy mà cũng bị người khác đuổi giết không thể nào ban đầu rất nhiều người không tin sau đó mọi người cùng suy đoán sớm bắt đầu chắc chắn đã đoạt một tạo hóa lớn nào đó của ngô tuân hồi hiện tại giữ chặt để hấp thu nếu không đã không chạy trốn như thế lại một tiếng trôi qua cuộc chiến đuổi giết mới dừng hẳn hai người kia dường như đang thương lượng gay gắt đáng tiếc lại bị sương mù hỗn độn bao phủ không ai có thể thấy rõ Nếu không phải vì yêu yêu xuất hiện Vào thời khắc mấu chốt Thì sở phong đã phải chết oan rồi Hỷ thiêu đựng tức giận Nhìn thấy yêu yêu trợn mắt nhìn Khuấy động dương khí Cố ý đánh trúng vào âm hồn của yêu yêu Hành quay hàm lên khiêu khích Cực kỳ xấu hổ buồn bực và âm ức Sinh hồn dương gian Còn băng theo thân thể Không tệ Biến cưỡng có thể để tàn đoạt xá Yêu yêu phòng thái tuyệt thế Chỉ nhìn lướt qua một vòng quanh thiếu nữ Hi lên giọng điệu yếu nữ đe dọa. Trong nháy mắt, Khi thiếu nữ ngừng la hét, Nàng ta có chút sợ hãi, Đã biết nguyên nhân kết quả. Nàng ta đã sớm tự mình thỉnh táo, Sự lợi hại của nữ nhân này. Linh hồn rất có uy lực mạnh. Lúc này nàng thật sự sợ bị đoạt xá. Dưới con mắt của nàng, Trong hành vũ trụ này, Tất cả mọi người đều là quỷ, Nhất là nữ tử xinh đẹp không chân thực này. Giống như mộng ảo nhưng nàng ta không đầy âm khí trên người khiến cho hì thiếu nữ cảm thấy sợ hãi dưới quang vũ nở rộ rực rỡ yêu yêu thật sự đã xông vào thân thể của hì thiếu nữ tự mình cảm nhận sự khác biệt của thân thể người ở dương gian cũng chỉ có linh hồn mạnh mẽ của nàng ta mới dám làm như vậy người bình thường nếu dám làm thế nhất định đã bị dương khí đốt thành tro bụi à quỷ bám thân cứu mạng sở phong, cứu ta với Trước đó, đã ta hiểu lầm ngươi rồi. Hì thiếu nữ sợ hãi, rất sợ yêu yêu đoạt thân thể của nàng. Sợ phong không nói gì. Lời hay, hắn đã nói hết. Nhắc đầu đến từ dương gian này cũng không thèm nghe. Nhất định liều mạng với hắn. Sao yêu yêu mới dọn một chút, nàng ta đã sợ rồi. Hắn chỉ có thể lắc đầu, xem ra có lẽ, nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Nữ nhân mới có thể đánh phục nữ nhân nhất. Khi yêu yêu cười hì hì, Rơi khỏi thân thể của nàng Hy thiêu nữ xương một tiếng Chạy đến sau lưng sở phong Ôm lấy một cánh tay của hắn Trong lòng nàng ta còn sợ hãi Mở to mắt nhìn chằm chằm yêu yêu Cẩn thận đề phong Được rồi, đã giải thích rõ hiểu lầm rồi Các người thường đựng làm sao Để tiên vào đại mộng tịnh thổ đi Yêu yêu cười tít mắt Lại muốn đi bế quạt Sở phong và Hy thiêu nữ xuất hiện trở lại Chiến đấu kịch liệt Đương nhiên, đây là giả đánh nhau thôi, không phải là liều mạng đánh giết như bản nãy. Bản thân của họ còn ôn ào, đây là trận quyết đấu công bằng, ai cũng không được nhúng tay vào. Về sau người bên ngoài vượt ngoại đều chấn động. Ngôi luân hồi sao có thể nghịch thiên như thế? Tuổi con nhỏ dám khiêu chiến với sở phong, hơn nữa còn chiến đấu trong thời gian không hề ngắn. Đại chiến mấy trăm hiệp, ngôi luân hồi bị đánh bại, xoay người rời đi, tiến ra ngoài vượt ngoại. Cuối cùng Ngô Luân Hồi đứng trên đỉnh thiên đẳng, tuyên bố sẽ còn tái chiến với sở phong, phần cào thấp luận thắng thua. Đây nhất định là chuyện lớn. Hiện tại, kẻ có tài trên trái đất đều ẩn cư. Các thánh tử thần nữ các tộc chạy loạn, gần như là không còn một ai. Ngay cả mười người đứng đầu cũng không ngoại lệ. Dưới loại bối cảnh lớn, có thể nói hung danh của sở ma đầu lừng lẫy. Hiện tại sao còn ai dám khiêu chiến với hắn? nhưng dũng khí của ngô luân hồi này ngất trời ta dám làm như thế hơn nữa hắn ta còn chưa bị đánh bại có thể đánh sống đánh chết với sở ma đầu chiến đấu kịch liệt vì vậy các tộc trong vũ trụ đều chấn động chưa nói đến sự chú ý của muôn người trong tinh không cũng náo động những đại nguyên thú cũng sôi trào lên ngay ngày hôm đó một cỗ xe trong suốt như pha lê xuất hiện trên trái đất ở đại mộng tịnh thổ rồi bốn con thất thiền mã kéo xe, một đầu lông vàng óng ánh, một đầu xanh lá phủ đầy vải rồng, một đầu tiết trắng bóng loáng, một đầu ánh sáng đỏ lượn lờ, tất cả đều vô cùng thần tuấn. Địch tần là hắn cấp kim thần làm sứ giả, tự mình đưa tin cho ngô luân hồi, sau khi đại mộng tỉnh thổ mời hắn đến gặp không lâu, khi đến tham gia vào một cuộc tranh đoạt một cơ duyên lớn. Hơn nữa ngay tại đó sứ giả còn đưa một thiệp mời màu vàng không cần nói nhiều đây là tiệp mời dành cho khách quý của đại mộng tịnh thổ đến hiện tại cả vũ trụ chỉ có mấy trăm vị trẻ tuổi mới nhận được loại tiệp mời này đây là một loại vinh dự rất cao Ngoài trừ sở phong lúc trước cũng được mời cũng được đưa đến tấm thiệp màu vàng kết quả lại bị tuyên bố không cần nữa tân lạc âm tự mình mở miệng nó chẳng hắn là người không được chào đón không có tư cách vào đại mộng tịnh thổ quả thực khiến sở phong rất mất mặt hiện tại bọn họ lại đến trái đất vẫn không đưa thiệp mời cho sở phong điều này thật khiến cho một đám người ngoại vực nóng lòng đàm luận không chơi chuyện lớn ngồi xem náo nhiệt sở phong đứng lên bắt đầu khiêu chiến năm người đại mộng tịnh thổ các người có ý gì cho rằng bổn vương không đủ tư cách sao ta nói rõ cho các người biết loại chuyện này nhắm vào ta khiến ta nổi giận ta nhất định sẽ đánh đến ném đi tịnh thổ của các người cướp đi tạo hoa lớn nhất của các ngươi Cái gọi là kết quả cuối cùng là do ta chuẩn bị. Hà hà hà, Sở phong sợ ma đầu, người không cần nghĩ nhiều. Cả đời này ta cũng không cho phép người tiến vào đại mộng Tịnh thổ. Chúng ta mới các thiên tài trong vũ trụ, có rất nhiều anh tài, nhưng chỉ có người không đủ tư cách. Chúng ta sẽ không phát tiệp mời cho người đâu. Vị giữ giả cấp kim thần kia ngồi trên xe kéo, mang theo sắc mặt kêu căng, đứng ở nơi đó chế nhạo sở phong, nói không cho hắn tiệp mời. Vậy thì còn có thể làm gì đây? Tốt tốt tốt, các người cứ chờ đó Ta nhất định sẽ tới thăm hỏi Một lời đã định rồi Sở phong thét lên Sứ giả cấp kim thần của đại mộng tịnh thổ Cười khinh thường mà nói Người thật sự rất mạnh, cũng rất là lợi hại Nhưng người thật sự dám đến không Cười lớn đại mộng tịnh thổ chúng ta Luôn rộng mở Ta xem người làm sao dám đến gặp nào Người cứ chờ đấy Sở phong chỉ nói đúng hai chữ Chấn động cả tinh không này sứ giả đại vọng tịnh thổ không khởi hành chỉ để lại một tràng cười to lắc đầu không nói thêm gì loại thái độ này đủ để nói lên tất cả rồi trở về nói với tần lạc âm dưỡng thai cho tốt sở phong khó chịu cuối cùng thét lên một câu tiếng cười của sứ giả đại vọng tịnh thổ đột nhiên im bặt hắn ta xoay người chỉ về phía sở phong nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm mà cười khẩy bỏ đi những kẻ phát sóng trực tiếp trên tinh không Bên ngoài và những kẻ ẩn danh khác, các người lập tức cút khỏi đây cho ta, không được trì độn nhìn trộm nữa. Sợ phong thét lên với những kẻ bên ngoài bằng một giọng nói khá lạnh lùng. Hiện tại trái đất đã xếp vào vị trí thứ 10, không phải là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tùy ý dò thám. Ta nghiêm túc cảnh báo, ai không làm việc theo quy củ vậy thì chuẩn bị gánh chịu sự tức giận của trái đất, nhận được sự chăm sóc của yếu tổ tri đỉnh đi. Lời nói của Sở Phong càng ngày càng không khách khí, cảnh cáo đuổi bọn họ đi. Cả đám người bên ngoài đều cho rằng hắn không nhận được thiếp vàng của đại mộng thịnh thổ, trong lòng có chịu trút giận lên các ngôi sao khác. Thế nhưng tất cả vẫn nghiêm túc, bởi vì lời Sở Phong nói là sự thật. Một khi một ngôi sao nào đó tiến hóa đến một trình độ văn minh nhất định, người bên ngoài không thể tùy ý nhìn trộn. Đây là sự tôn trọng đối với sinh mệnh trên ngôi sao đó thậm chí muốn đi vào trong ngôi sao kia đều phải thông báo trước. Cho nên ngôi sao Quyền thú, ngôi sao dưới bậc, hắc huyết, giác đấu tràng, trước tiên rời khỏi thiên nhãn, không bị theo dõi. Tất nhiên là cũng có người không nghe lời khuyên can, ví dụ như một vài ngôi sao có quy mô nhỏ hơn, vì để hấp dẫn ánh nhìn, tranh thủ sự chú ý, cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Nguyên thú, hắc huyết đều rút lui, cũng có nghĩa là hành tinh này, đối với bên ngoài mà nói, là một mảnh chân không, mà hiện tại trái đất thường xuyên trở thành tâm điểm điểm nóng, thường hấp dẫn sự chú ý của khắp nơi. Nếu bọn họ nắm bắt cơ hội, vẫn chưa tin, tiếp tục phát sóng trực tiếp, như vậy nhân khí ngồi xào của bọn họ chắc chắn bùng nổ lớn. Đông Hải, Bất Diệt Đảo, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu có thể nắm giữ yếu tố tri địch. Sau khi kích hoạt yêu nhãn trên núi, có thể nhìn thẳng ra bên ngoài. Đầu tiên là bọn họ phát hiện có ba ngôi sao còn chưa rút lui vẫn để lại thiên nhãn theo dõi cái gọi là thiên nhãn cùng thiên nhãn có công năng lớn có thể lưu lại mua một cái thiên nhãn đều vô giá đạo thông bình thường không thể mua nổi được sở phong giận tái mặt nói ta đưa ra cảnh cáo lần cuối cùng ngôi sao đại hoàng ngôi sao ác ma ngôi sao hoàng đạo mà tên các ngươi có rút ra ra không vừa tăng thứ hạng lên đã bá đạo như vậy đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Tinh công này là của mọi người, thuộc loại khu vực của công chúng. Chúng ta phóng tiền nhãn thì đã sao nào? Có người lên tiếng oán trách, không muốn rút lui. Rõ ràng là vì lợi ích, bọn họ không muốn rút lui. Nhất là cảm thấy trái đất mới vực dậy, căn cơ chưa vững, không đến mức sâu không lường được như người ngoài tưởng tượng. Bọn họ nắm giữ tiền nhãn, trước đó có thể theo dõi các hoạt động bên ngoài trái đất. Đến hiện tại cũng không thấy thánh nhân. Tình trạng ba vị đại năng đều đặc thù Cũng sẽ không ra tay Nhìn trộm còn nói lý Đến nhà người khác làm kẻ trộm Còn lý lẽ Các người không thấy buồn nôn hả Hồ Đông bắc quát lớn đầy tức giận Lão Lư cũng thét lên rằng Này này này Không mấy đứa cháu Các người đến tìm chết hả Một đám cuồng nhìn trộm Đã thối tha còn không biết xấu hổ Có gan thì đến đây Lư ra ra xét dạy cho các người cách làm người Cuối cùng ba thế lực dừng bên ngoài, chỉ có ngôi sao đại hoàng rời đi. Ngôi sao ác ma và ngôi sao hoàng đạo, vẫn làm theo ý mình không chịu rời đi. Điều này khiến cho đám người trên trái đất tức giận. gặp phải loại công ty lưu manh này thật là khó chịu. đã chuột trộm như vậy, nhìn trộm một hành tinh như vậy, thật sự không biết xấu hổ mà. Cho dù là ai cũng không muốn cả ngày mình người khác nhìn trộm theo dõi. Còn chỗ nào gọi là riêng tư chứ. Sở phong thì còn tốt. Nhưng người có thạch hạp, có thể che giấu khí tức cơ thể. Cho dù là thiên nhãn cũng không cách nào nắm được tung tích của hắn. Còn một đám đại yêu nuôi cồn luôn. Cho dù khó chịu, trừ phi đến mức diệt sơn. Còn không ra ngoài sẽ luôn bị người ta chú ý đến. Các người không cần mặt mũi à? Không lẽ bản vương đi nhà sĩ, các người cũng nhìn trộm sao? Âu Dương Phong bùng nổ nói. Xin yêu tổ tri đình giết bọn hắn. Đại Hắc ngưu đen mặt nói đây mấy tháng, bọn họ vẫn đang ở trên đảo bất diệt, trời xa hồng trần, sắp nghẹn đến hỏng rồi. Thật vất vả mới có thể làm chủ, có thể đi tới đi lui, lại bị người khác nhìn trộm, khó chịu biết bao nhiêu. Yếu tổ chi đỉnh phát ra âm thanh máy móc, nói với bọn họ rằng, năng lượng không đủ, không thể sử dụng lãng phí, cần chậm rãi hấp thu năng lượng của trời đất. Nếu không lần sau kẻ thù đến, nó sẽ không thể ra tay. Cái gì không đủ à? Vụ nổ lần trước giết mấy tên cường giả thiên cấp, chúng ta đều thấy rõ người đã hợp thù phần lớn tinh hoa. Thực tế thiên nhãn của ngôi sao ác ma, ngôi sao hoàng đạo trên tinh không đều rút lui ở khoảng cách đủ xa. Cẩn thận phòng bị, sợ trái đất đột nhiên tập kích đánh bọn họ một phát. Thật ra thì bọn họ dám làm như vậy cũng có nguyên nhân sâu xa. Già. Sau lưng có người sai khiến để bọn họ xác nhận sự thật của trái đất đối với một vài thế lực lớn giàu trong vũ trụ mà nói đây là một cơ hội hiếm có để xem trái đất chốt cuộc lợi hại như thế nào là giả lợi hại hay là thật sự không thể trêu chọc thế lực nào vừa mới quật khởi cũng sẽ không thuận lợi bị các thế lực vốn có ngăn chặn thậm chí là tấn công không cam lòng bị người đến sau cơm mất lợi ích đơn giản ta đi yêu yêu bị quấy rầy trực tiếp dùng tinh thần trao đổi với yếu tố chỉ định Cuối cùng linh hồn nàng ta khởi động đỉnh, lạnh như băng, cắt qua không gian bên ngoài, vô cùng mạnh mẽ. Từ giờ đến nay, nàng ta vốn là như thế, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Cho dù là một nữ tử cũng phải cực kỳ khí phách, một mình lẻ loi cũng phải chống lại thiên tai cả tinh không này. Hiện giờ linh hồn của nàng ta không những hồi phục hoàn toàn, còn tăng mạnh mất đi sự bá đạo của tiền dược, trở thành đại dược độc nhất vô nhị của tinh thần Niết bàn Trên lĩnh vực dược tinh thần không có đối thủ. Cắt, sao? Trái đất không có chút động tĩnh, ta biết rồi. Bọn họ chỉ giả mạnh thôi. Đột nhiên nhảy lên top 10 vũ trụ, rõ ràng là không hợp lý. Ừ, đúng vậy. Có phải vị đại năng trạng thái không thích hợp? Trái đất thiếu lực lượng trung kiên, căn cơ chừa vững, thật ra không mạnh như trong tưởng tượng. Đúng đấy, đúng đấy. Ngôi sao ác ma, ngôi sao hoàng đạo đã khiêu khích như vậy. Bọn họ lại bất lực. Trong tinh không, Có không ít người nghị luận Cảm giác địa cầu rất yếu ớt Không đáng sợ như trong tưởng tượng Về phần ngôi sao ác ma Ngôi sao hoàng đạo Lại càng thêm trắng trợn mỗi nhà đều điều đi hai thiên nhãn Theo dõi thời tiết khắp nơi trên trái đất Nhất là bọn họ thử nhắm vào Đám người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong Và Đại Hắc Ngưu Nếu có thể bọn họ cũng muốn khóa Mục tiêu là sở phong Đám người này thật sự có chút ghê tởm Cố ý nhắm mục tiêu chỉ cần bọn họ đăng ký ngôi sao có thể soi từng chút đám người hoàng ngưu hồ đông bắc hơn nữa bọn họ cũng đang tìm thủ đoạn đặc biệt chuẩn bị bắt sở phong vào trong màn ảnh khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn tu hành như thế nào ngôi sao ác mà ngôi sao hoàng đạo cả người thật sự muốn chết sở phong lên tiếng truyền ngôi sao nguyên thú sở phong sở đại ma đầu người ngang ngược thành thói Còn không cho phép người khác phóng hai thiên nhãn ở bên ngoài Cách đây không lâu Ngoài trái đất còn nhiều trang thiết bị như vậy Nhưng trái đất cũng cho người khác ra vào tuy ý Sao hiện tại, hiện tại lại không được Người đừng quên Trái đất mới khôi phục thôi Các người đã vội vàng lập ra quy củ, Lập ra quy định cứng nhắc với chúng ta Thật quá đáng mà Chúng ta chỉ tùy tiện quay chụp vài thứ thôi mà Lời nói của hai nhà ngôi sao này khá thiếu tôn trọng Sau đó Làm quái gì còn sau đó nữa Bởi vì yêu yêu dẫn theo đại đỉnh Tiến ra ngoài không gian Đến điểm đích Trực tiếp một cước đá nổ mấy thiền nhãn Tất cả đều vỡ thành bột mịn Tất cả những người cấp kim thân Canh tại nơi này Cũng bị đánh chết Không sót một ai Toàn bộ nổ tung thành một đám sương máu Thanh nhân chạy đi trong hỗn loạn Các thủ cấp kim thân Đã có thể oai phong một phương Nhưng đứng trước mặt yêu yêu Còn không đủ nhìn hình ảnh cuối cùng mà hai ngôi sao có thể quay được là một bàn chân ngọc màu tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi đường hoang đầy bá đạo đá nổ thiên nhãn của bọn họ hủy diệt hơn phân nửa giá trị con người của bọn họ người phụ trách hai nhà ngôi sao trái tim rỉ máu tuy nhiên sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc yêu yêu xác định tiến vào tinh không, không chỉ vì nổ tan mấy cái thiên nhãn mà còn muốn đi đến trụ sở chính của bọn họ một ngày này, đầu tiên là mây mù mang năng lượng đáng sợ bốc lên sau đó là ánh sáng rực cháy lại sau đó nữa là tiếng nổ dữ dội vô cùng kinh khủng xảy ra sự kiện chôn vùi trong một ngày ngôi sao ác ma ngôi sao hoàng đạo vĩnh viễn bị xóa tên trụ sở chính bị nổ tan nhưng người còn là cao thủ tại đó căn bản không có cơ hội ra tay đã hoàn toàn hóa thành khí bốc hơi khỏi nhân gian tình hải chấn động Tiến hóa giả của trái đất tùng chiều rất quyết đoán và sắc bén. Chỉ đánh hài phát vậy thôi, mà các thế lực trong vũ trụ thành thật hơn, càng một phái tiến hóa cũng câm miệng, cuối cùng không còn ai nghi ngờ. Đặc biệt, sau khi biết được đây là do yêu yêu tự mình ra tay, tất cả mọi người đều gào lên, nghĩ đến phòng thách tuyệt thế của nàng, thời kỳ thượng cổ, đây là muốn sống lại, lần nữa trở về sao? Các tộc sợ run, nhất là những tiến hóa giả cùng thời với yêu yêu, Cho dù hiện tại địa vị trên cao Trong lòng vẫn sợ hãi Già đầu tê rần Cả thiên hạ tĩnh lặng Không còn lại dám khiêu khích và nhìn trộm. Đại hạc ngưu chạy đến cao nguyền Tây Tạng Tìm dấu vết của mối tình đầu Thành sắc lì ngưu để lại Lão lừ tung bày đến lưu sơn Ngâm thơ vẽ tranh Còn con cóc ầu giường phòng Thì đi thiên trì ngâm tắm Bốn chân trắng lên trời Không sợ vì người khác chụp ảnh nữa Các vị... Các người hẳn rất khiếp sợ, còn ai dám cùng ta kỳ vai chiến đấu trên trái đất, quyết đấu với đám người sợ ma vương. Không lẽ tất cả đều lui lại sao? Trên đỉnh thiên đàng, Hỷ Thương Đức cũng chính là ngôi luân hồi mở miệng, kêu gọi tiên hóa giả trong vũ trụ đến trái đất. Cùng nàng đánh dẹp sợ ma đầu. Thần tử thanh đứa các tộc nơi đây đều rút lui, không dám ở trái đất lâu. Sự mạnh mẽ của nàng quả thực đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi ta và sở phong từng có ước định một trận chiến công bằng tự dẫn theo đội ngũ trẻ tuổi nhất hai bên chiến một trận lớn sống chết có số không dựa vào ngoại vật và sự che chở của trưởng bối cần người dám cùng ta cầy vai chiến đấu đánh dẹp sở ma đầu của trái đất không ngô đơn hồi thét lên Hì thương nữ của ngôi sao huyền thú kêu gọi những ngôi sao nổi tiếng trên cấp huyết hắc triệu tập nhân thủ khắp tinh không cùng đang đi giết sở phong nhưng dựa theo lời của nàng ta nói ước định của nàng và sở phong rất tốt có điều ý nghĩa thực sự là hoàn toàn khác trước khi rời đi hai người bọn họ thương lượng cai vẫy kẻ địch trong tinh không ai dám đến thì giết kẻ đó cái gọi là đánh dẹp trái đất thực ra là một cái hố rất to trong tinh không các tộc nghị luận tuy có rất nhiều người hận sở phong nghiến răng nhưng cũng rất cẩn thận đầu óc chưa nóng đến hỏng mất nói đi là theo Có điều lời kêu gọi này vẫn rất tác dụng. Có một bộ phận bị kích thích, sát ý và chiến khí, cao thét kêu lên, muốn kể vài chiến đấu với Ngô Luân Hồi. Dù sao thì Ngô Luân Hồi lăn lộn như vậy, còn chưa bị giết chết. Xem ra người trên trái đất, coi như là kẻ giữ chữ tín, quả thật quyết đấu rất công bằng. Ngô Luân Hồi còn nhấn mạnh nói, các vị, ta phải sở ma đầu mấy lần đại chiến đều ngang tay, chủ yếu là vì bên bọn họ có người cướp trận cho ta mất tập trung ai đến trợ giúp ta không nếu có người đi theo ta chiến đấu ta sẽ không bị mất tập trung nữa nhất định sẽ giết được sở ma đầu kia đi giết sở ma đầu giết hắn mọi người cùng tiến lên cuối cùng bọn họ kết thành một liên quân có tử sĩ tộc thiên thần có thanh niên nhiệt huyết tộc tây lâm có băng hải tặc trong vũ trụ đủ loại nhân vật lý tưởng rất cao đẹp nhưng thực tế có thể nói rất phũ phàng